Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỷ đến vào một buổi chiều nọ, con liền đang tha thần ở sân. Buồn chán như thế nào thì tính vào buồn lấy ít kim chỉ theo thùa cho nhanh qua ngày đoạn tháng. Mà xùi quỷ khiến như thế nào lại bắt gặp con xoan, vốn là đứa hầu năm nay mới hơn 10 tuổi, mà lão bá hộ cho về ở cùng từ khi chuyển sang căn nhà mới này, đang lúi húi trộm tiền. Con Liên thấy con hầu đang rón rén mở cái hộp gỗ mà mụ vợ cả đã giao cho mình và bảo là trong đó có tiền vàng để nếu cần gì thì sai danh nhân canh cổng mua cho. Con Liên thấy cảnh đó thì giật mình quát. "Soan, sao em lại chộm tiền của chị chứ?" Con Soan nghe tiếng quát thì kinh hãi đánh rơi mấy nén bạc vừa móc ra khỏi chiếc hộp. Nó tái mét mặt nhìn con Liên rồi quỳ sụp xuống vái. "Con xin bà, con lạy bà." bà tha cho con, C con con chót dạy lần này ạ. Con liền cau mày gắt nhẹ. Em ở với chị, chị có để cho em thiếu thốn gì đâu. Sao lại làm cái trò trộm cắp như vậy, rồi đến tai của bá là cụ đánh cho chết, chị chẳng cứu được đâu. Con xoàn run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống ôm chân của chủ mà run r giọng. Con xin bà, bà tha cho con với. Nhà con nghèo nên, nên... nên... nên... nên mẹ con rụt bán con cho bà cả nhặt cụ tránh để làm con hàu. Này, nghe mẹ, con bị bệnh nặng ở nhà, lại không có tiền thang thuốc nên đành phải đánh liều lén vào buồng của bà ăn trộm. Rồi rồi đêm con trèo tường về đưa cho mẹ con. À. Con xin bà, con con cắn rơm, con cắn cỏ, con lạy bà. Bà báo cụ bá là là con chỉ có chết, bà tha cho con với bà ơi. Con liền nghe thủng câu chuyện Thị thương cảm chào hai giọt đứt mắt, đoạn ngồi xuống chiếc giường bọc nhung rồi nói: "Lần sau, có khó khăn gì thì em cứ nói với chị một tiếng, chị sẽ giúp nếu có thể, đừng có trộm cắp rồi quen tay. Lần này chị tha, lần sau thì chị báo cụ bá đi nhé." Nói rồi, con Liên nhặt hộp bạc lên và móc ra mười mấy nén, đưa cho nó và cười hiền nói: "Đây, cầm lấy mà lo cho mẹ em." Nhớ, lần sau không có được trộm cắp nghe rõ chưa. Con Soan cầm đống bạc khóc nức nở rồi lắt bắp, "Bà ơi, bà thương con quá bà." Con liền trợn tròn mắt cười hiền bảo, "Ờ hay, con bé này, chị đã bảo chị không mách cụ bá rồi còn gì, đừng khóc nữa, cầm tiền mà lo cho mẹ đi." Con Soan lại càng quả khóc to hơn, rỗ mãi thì nó mới nín, nó nhìn nhanh ra ngoài sân, khi chắc rằng chỉ có hai chủ tớ trong nhà, thì nó mới run rẩy nói nhỏ giọng. "Bà ơi, cụ bà, cụ bà muốn giết bà đấy." Liên Hoàng Hồn toàn thân nổi dựng gai ốc khi nghe lời nói đó phát ra từ miệng của đứa trẻ mới 9 10 tuổi. Dây phút hoảng hồn đã qua đi, liền mới lắp bắp không có thành lời. "Cái cái gì? Cụ cụ cụ bà giết chị à?" Con soạn gật đầu khẳng định, rực kể vạch vòi những cái mảng tối sau bộ mặt dị nhàn giả nghĩa của lão bá hộ Dương. Cách đây tròn 1 năm, nhà lão bá hộ Dương cũng âm thầm cưới về một cô gái ở tận làng bên tên là Hoa, năm đó cũng vừa tròn 16 tuổi. Chuyện bắt nguồn từ chính cái gia sản kích thú truyền qua ba đời của nhà lão bá hộ Dương mà con Son đã vô tình nghe được sau những lần đứng hầu hạ mụ vợ cả. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khéo tích chữ, buồn lúc đầu mùa bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, nên bá hộ Dương đắt trở nên giàu có lắm. Trong nhà lão vàng bạc châu báu kệ có ức vạn, nhưng tay Vương Hầu cơ hồ không ai có thể so bì được với hắn, lại thêm tiền vàng mấy đời cha ông làm quan mà ra sản đã nhiều còn nhiều gấp bội. Khi trong tay đã có tiền vạn ức, lão nghĩ đến chuyện xây hầm vàng để cho con cháu đời sau được hưởng, nhưng ngặt một nỗi Dân làng chuông thì tay vách mạch rừng, biết đâu lão đào hầm vàng thì thế nào mà chẳng có nhiều kẻ ròm ngó. Vì vậy, lão báo hộ mới nghĩ ra cách giấu số vàng đó ở dưới căn hầm sau vườn để rồi ngày sau chờ khi có cơ hội tốt, con cháu lão sẽ đào lên tha hồ mà hưởng thụ mà lại không sợ phường trộm cắt nửa đêm khoét vách trèo rào vếng thăm. Lão chuẩn bị việc đó rất kỹ lưỡng, lấy cớ thờ Phật Lão xin phép quan phủ mẫu dựng một ngôi chùa trên một cái đồi hoang ở khu vườn ngay sau nhà và trong khi đào móng làm chùa, lão bí mật xây dựng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net